dưỡng trồn thành hậu tà mỉ lánh đế ôm nhu yêu túi mộng khinh cuồng chương 74 huyền Lăngong trả thù 3 tờ các bạn đang nghe chuyện tạiuyện ao đi nghĩ trong lòng sợ Phúc này huyện Lăngong chỉ thấy tiểu điêu nhi toàn thân đen như mực đang chảy nhanh như điện đến chỗ mình Nhớ lại lúc tối qua bị Tiểu Điêu Nhi này cắn làm hắn có chút sợ Ngay lập tức Huyền Lăng Phong nhắc chân chạy trốn Mặc dù Huyền Lăng Phong không có bản lĩnh gì mấy Bộ dạng 10 phần ăn chơi chắc táng chỉ là thân thủ cũng không chậm Đặc biệt ở trong ngữ thư phòng này Khắp nơi đều là đôn kệ Vế ngồi Giá sách với giá treo các bước thi họa Cho dù đồng nhạc nhạc cố hết sức như thế nào cũng đều không bắt nổi huyền lăng phong Thấy vậy đồng nhạc nhạc trong lòng không khỏi kinh ngạc Nàng lại không nghĩ tới cái tên tiểu tử thối này cũng có thân thủ tốt a Chỉ là hôm nay nàng tuyệt đối không tha cho hắn Coi như không cắn được hắn nhưng nàng vẫn còn nhiều biện pháp để trả thù cơ mà Trong đầu suy tính như vậy, đồng nhạc nhạc liền đuổi theo huyền lăng phong ngay bên trong ngữ thư phòng. Ngay lập tức bên trong ngữ thư phòng bởi vì một người một điêu truy đuổi nhau mà mặt đất trở thành một đống hốn lộn. Giá sách bị đụng ngã, sách rơi đầy đất. Lọ hoa ở bên cạnh cũng bị đánh rơi khỏi đôn món đồ sứ thanh hoa vỡ vụn. Vài bước họ quyển tranh cuộn tròn cũng bị hất sơi trên mặt đất. Ở bên ngoài vẫn còn hiện lên dấu vết mấy cái móng vuốt của đồng nhạc nhạc. Đối với điều này đồng nhạc nhạc và huyền lang phong lại không hiểu rõ tình hình chút nào. Một người một điêu truy đuổi một hồi lâu khiến cho đồng nhạc nhạc đuổi theo càng tức tối đạp chân phóng nhanh hơn. Thế rồi, đồng nhạc nhạc nàng cũng có chỗ thu hoạch. Huyền Lăng Phúc mặc dù động tác không chậm, nhưng nàng chính là Phượng Hoàng Điêu nổi danh tốc độ nhanh a Cho nên lúc đầu Huyền Lăng Phong còn có thể tránh né, sần sần cướp bộ cúng không bằng nàng. Nàng mặc dù không cắn hắn, nhưng mà bộ móng vuốt sắc bén của nàng trực tiếp vung lên xé sách bộ cầm bảo của Huyền Lăng Phong. Chỉ thấy huyền lăng phong bởi vì vừa rồi bị truy đổi mà vương miệng mặn ngọc nửa sơi nửa treo trên đỉnh đầu tóc tai bờ bổn. Điều buồn cười nhất là... Hắn nguyên bản mặn một bộ cẩm bào màu lam thì sợ phút này bị nàng xé sách tươi tả. Nếu chỉ nhìn thoáng qua có thể nhầm với trang phục của khớt cách ăn mày... Đồng nhạc nhạc thấy huyền lăng phong toàn thân chật vật suốt cuộc cũng chút được sẵn. Một tay chống lạnh một tay chỉ vào huyền lăng phong đang thở hồn hền bắt đầu cười ha ha. Ha ha ha ha Huyền lăng phong ngươi cũng có ngày này à. Thế nào? Còn dám chọn ta nữa không? Phải biết rằng đồng nhạc nhạc ta không dễ chọn Mặc dù nghe không hiểu tiểu điêu này kêu chi chi cái gì Chỉ là xem nó một tay chống nạnh một tay chỉ vào hắn chi chi cười to Huyền Lăng Phong dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết con tiểu điêu này là xéo cực hắn Thấy vậy Huyền Lăng Phong cúi đầu một chút nhìn mình hiện tại Thiết nghĩ hắn đường đường là thập tam vương gia của Linh Nhạc Quốc Từ nhỏ liền được ngàn vạn sủng ái Chưa từng giống như bây giờ Bị một con tiểu điêu nhi truy đuổi mà thở hồn hền Hơn nữa y phục trên người cũng bị tiểu điêu nhi này xé nát Nếu như để người khác nhìn thấy thì huyền lăng phong hắn biết giấu mặt mũi vào đâu Nghĩ đến đây huyền lăng phong đột nhiên tức giận bởi xấu hổ Ánh mắt nhìn đồng nhạc nhạc cơ hồ muốn phát hỏa Ngươi là tiểu xúc sinh chết tiệt Ta giết ngươi Huyện Lăng Phong nhiến xăng Phấn nộ nhìn nạng Chỉ là nghe thấy huyền Lăng Phong Chửi mình như thế Con ngươi đồng nhạc nhạc lập tức đen lại Tiểu tử thối chết tiệt Nhá ngươi nói ai xúc sinh Mụ nội nó Ngươi mới là tiểu xúc sinh Cả nhà ngươi đều là tiểu xúc sinh Cả xoái huyền lăng thương nữa Đồng nhạt nhạt nhín xăng nhín lời quá Cơ hồ muốn phát hỏa Lập tức sơ bổ móng vút lên Muốn liều mạng cùng huyền lăng phong